cho bạn, nếu như mà đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Little Haley, thì đây sẽ là một cái chuỗi series mình làm về sách nói và mình tập trung chủ yếu chia sẻ những cái cuốn sách về sức khỏe cũng như là đời sống Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn chương 2 trong cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tác giả Colin Campbell và Thomas Campbell Biên dịch lương ngân Chương 2. Ngôi đền protein Protein là trọng tâm nghiên cứu trong cả sự nghiệp y sinh của tôi. Protein đã dẫn dắt tôi đi từ những nghiên cứu cơ bản trong phòng thí nghiệm đến các chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ suy dinh dưỡng ở Philippines tới những vị trí ở cơ quan thuộc chính phủ Hoa Kỳ để thảo luận các chính sách y tế quốc gia. Từ lâu, Protein nghiễn nhiên mang vị thế bất khả xâm phạm. Nó là sợi dây kết nối chặt chẽ gần như toàn bộ hệ thống kiến thức dinh dưỡng từ xưa đến nay. Và tầm quan trọng của nó thì được đề cập đến ở bất kỳ ngốc ngách nào trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. Ngay cả giới chuyên môn cũng đóng góp rất nhiều cho sự tuyên truyền này. Nhưng câu chuyện về protein lại là sự pha trộn giữa nhiều thứ, một ít khoa học, một ít văn hóa và rất nhiều màu sắc huyền thoại. Ông bạn Howard Lehman của tôi, một giảng viên có tiếng, là tác giả là một cụ chủ trang trại chăn nuôi đã từng nói với tôi một câu của Gossey: "Con người giỏi nhất là biết cách đặt những thứ muốn che giấu ở nơi dễ bị phát hiện nhất trên đời này. Có lẽ không có gì được che giấu tốt cho bằng những bí ẩn còn chưa được hé lộ liên quan đến protein". Công cuộc khảo sát các nghiên cứu y sinh, từ những tranh cãi, chỉ trích đến hướng dẫn, đã dẫn chúng tôi đến kết luận này kể từ năm 1839. Khi nhà hóa học người Hà Lan, Gerhard Muller phát hiện ra hợp chất có chứa nitơ này, protein dần dà được theo dệt hành dưỡng chất thần thánh nhất trong tất cả các chất dinh dưỡng. Cái tên protein được đặt theo từ Proteus trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là có tầm quan trọng hàng đầu. Điều này đặt ra câu hỏi, do đâu mà chất dinh dưỡng này lại được đánh giá cao đến vậy? Đặc biệt là lại từ đâu mà có quan niệm cho rằng protein chỉ có trong thịt và các thực phẩm từ động vật? Một số cho rằng đó là vì nhiều người tin rằng ăn thịt sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, bền bỉ và nhanh nhẹn hơn. Cũng có thể nó liên quan đến khát vọng mong muốn thống trị những sinh vật khác của con người. Nhưng bất kể là vì động cơ nào, vào thế kỷ 19, protein đồng nghĩa với thịt. Mối liên hệ này đã gắn chặt vào tiềm thức của chúng ta trong suốt 100 năm qua và đã mang đến những hệ quả không hề nhỏ. In đậm dấu ấn trong quan niệm ăn uống cũng như trong việc áp dụng các chế độ ăn kiêng Như đã nêu ở trên, một trong số những nhầm lẫn này là Đến ngày nay nhiều người vẫn nghĩ rằng protein chỉ có trong thực phẩm từ động vật. Đặc biệt, nếu là người đang sinh sống ở phương Tây, chuyện thường thấy là nếu bạn đề cập đến protein, Lập tức sẽ có vô khối người nghĩ ngay đến thịt bò. Và hầu hết những nhầm lẫn này gắn liền với những vấn đề cơ bản về protein. Chẳng hạn, đâu là nguồn tốt nhất cung cấp protein? Mọi người nên tiêu thụ bao nhiêu protein là vừa? Protein thực vật liệu có tốt như protein động vật? Liệu có cần phải kết hợp nhiều loại rau củ trong một bữa ăn thì mới có đủ protein? Có nên uống bổ sung các sản phẩm bột protein hay thực phẩm chức năng axit amino? Đặc biệt là cho các vận động viên thể thao và những người tập luyện thể dục thể thao với cường độ cao, chúng ta nên tăng cường bổ sung protein để tạo cơ bắp. Thế nào là protein chất lượng cao và protein có chất lượng thấp? Những người ăn chay và thuần chay bổ sung protein bằng cách nào? Trẻ ăn chay và thuần chay liệu có thể lớn như những đứa trẻ khác mà không dùng chút protein động vật nào hay không? Điểm chung giữa những nghi vấn thường gặp này nằm ở xuất phát điểm của chúng. Đó là niềm tin rằng thịt là protein và protein là thịt. Niềm tin này lại xuất phát từ thực tế. Protein là linh hồn của thực phẩm có nguồn gốc động vật. Cho dù có lựa chọn loại bỏ chất béo trong sữa và thịt, thì xét cho cùng những gì chúng ta ăn vào vẫn là thịt và các chế phẩm từ sữa, như thịt nạc và sữa tách béo. Nhưng thịt, sữa hay thực phẩm có nguồn gốc động vật khác mà không còn protein thì chúng không còn là chính mình nữa. Ví dụ, thịt bít tết không còn chứa protein thì sẽ chỉ là một vũng nước kèm theo chất béo và một lượng nhỏ vi chất dinh dưỡng. Và ai sẽ ăn nó đây? Nói tóm lại, đối với một loại thực phẩm được công nhận là thực phẩm có nguồn gốc động vật, lẽ dĩ nhiên nó phải có protein. Protein là thành phần cốt lõi của thực phẩm từ động vật. Khoe vui. Sinh năm 1831 mất năm 1908, một nhà khoa học người Đức nổi tiếng là một trong những người tin chắc vào sức mạnh vô địch của protein voi phát hiện ra rằng con người chỉ cần 48,5 g protein mỗi ngày. Tuy nhiên, ông lại khuyến nghị lượng dùng lên đến 118 g mỗi ngày. Có thể xem đó là một lời nói dối rất thất thời, xong nó cũng gây hại khôn lường. Protein vốn đã bị đánh đồng là gắn liền với thịt Vì vậy, ai ai cũng đều muốn có thịt trên bàn ăn của mình, theo cách mà chúng ta khao khát có được nhà lớn hơn và xe ô tô chạy nhanh hơn. Vô đã tính toán và đưa ra một con số ngỡ là tốt, xong lại thừa quá hóa hại. Vô tiếp tục là người thầy thông thái hướng dẫn cho một số nhà nghiên cứu dinh dưỡng nổi tiếng vào đầu những năm 90 của thế kỷ 20. Trong đó có Max rubner sinh năm 1854, mất năm 1932, và WoW. Adwater sinh năm 1.844 mất năm 1.907. Cả hai người luôn chăm chú lắng nghe những lời khuyên của thầy mình. Rupner tuyên bố rằng lượng protein tiêu thụ, nghĩa là lượng thịt tiêu thụ, là một biểu tượng của nền văn minh. Một khẩu phần ăn giàu protein là quyền của người văn minh. Adwater thì xây dựng phòng thí nghiệm dinh dưỡng đầu tiên tại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức USDA, là giám đốc của USDA. AdWater khiến nghị dùng 125g protein mỗi ngày. Ngày nay, con số khuyến cáo chỉ vào khoảng 55g protein mỗi ngày. Và sau đó, chúng ta sẽ thấy những chuẩn mực ban đầu này trở nên quan trọng ra sao với các cơ quan chính phủ. Một sự thiên vị đã trở nên vững vàng và ăn vào văn hóa. Nếu bạn là người văn minh, bạn cần ăn nhiều protein, tức thịt. Nếu bạn giàu có, bạn ăn thịt. Và nếu bạn nghèo, Bạn ăn những thực phẩm cơ bản như khoai tây và bánh mì, các tầng lớp thấp hơn bị xem là lười biếng và vô tích sự do không ăn đủ thịt, nên không có đủ protein. Các tầng lớp ưu tú và cấp tiến chiếm đa số trong địa hạt dinh dưỡng đang là trào lưu vào thế kỷ 19. Vậy nên, lúc bấy giờ, để cho sành điệu, người ta chuyển sang quan niệm nhiều protein hơn, tức là tốt hơn, là văn minh hơn, và có lẽ thậm chí là một tâm hồn giàu dưỡng chất hơn tính cấp thiết của chất lượng. Trên thực tế, protein, chất béo, carbon hydrate và chất có cồn là những chất chủ yếu cung cấp toàn bộ lượng calo mà chúng ta dùng hàng ngày, đặc biệt là ở Mỹ và một số nơi đang trên con đường tiến tới sự văn minh. Ngoài nước ra thì chất béo, carbon hydrate, protein và các chất dinh dưỡng đa lượng là những thành phần chủ yếu trong bữa ăn của chúng ta. Một lượng nhỏ còn lại là vitamin và khoáng chất vi lượng. Sau cùng, Lượng vi chất dinh dưỡng tối ưu cần thiết cho sức khỏe chỉ chiếm khoảng một phần nhỏ xíu, tính bằng miligram đến microgram. Protein được xem như là dưỡng chất thần thánh trong tất cả các chất dinh dưỡng là một phần quan trọng của cơ thể chúng ta. Protein có đến hàng trăm ngàn loại khác nhau, có thể là các enzyme, hormone, mô cấu trúc, các phân tử dẫn truyền, tất cả đều thực hiện chức năng duy trì sự sống. Cấu trúc của protein gồm có một chuỗi chứa hàng trăm hàng ngàn axit amin và tùy theo các phân loại mà hiện nay chúng ta phát hiện ra từ 15 đến 20 loại axit amin protein thường xuyên bị phân hủy và cần phải được thay thế chúng ta làm điều này bằng cách tiêu thụ những thực phẩm có chứa protein khi được tiêu hóa lượng protein này cung cấp cho cơ thể chúng ta một nguồn axit amin mới có thể dự trữ được nhằm thay thế cho các protein cũ protein trong những loại thực phẩm khác nhau thì có chất lượng khác nhau tùy thuộc vào hiệu quả cung cấp các axit amin cần thiết để tái tạo protein trong cơ thể chúng ta quá trình tháo rời và lắp ráp các loại axit amin của protein giống như việc một ai đó cho chúng ta một chuỗi hạt nhiều màu để thay thế cho một chuỗi hạt mà chúng ta đã mất tuy nhiên các hạt màu trên chuỗi hạt mới lại không theo thứ tự như ở chuỗi đã mất và thế là chúng ta tháo rời các hạt ra sau lại thành chuỗi mới với các hạt màu được sắp xếp theo đúng một thứ tự nhất định giả sử nếu bị thiếu các hạt màu xanh vậy thì quá trình sau chuỗi hạt mới sẽ chậm đi hoặc phải dừng lại cho đến khi chúng ta tìm được đủ hạt màu xanh để thay thế và các mô tế bào mới được tạo ra theo cách đó sao cho phù hợp với những protein cũ đã tự phân hủy của chúng ta có khoảng 8 loại axit amin hạt màu cần thiết cho việc tạo ra protein mô tế bào ở cơ thể người Bởi chúng ta không thể tự tạo ra chúng Mà chỉ có thể thu lấy qua thực phẩm ăn vào Cũng như một chuỗi hạt Nếu protein trong những gì ta tiêu thụ thiếu đi Dù chỉ một trong toán lại axit amin thiết yếu này Sự tổng hợp các protein mới bị chậm đi hoặc ngừng lại Và ý tưởng về chất lượng protein vào cuộc từ điểm gút mắt này Ý tưởng về protein chất lượng cao này thật ra rất đơn giản đó là những protein có trong thực phẩm mà khi bạn đưa vào cơ thể, qua quá trình tiêu hóa nó sẽ cung cấp đúng loại và đúng lượng axit amin cần thiết để tổng hợp các protein mô tế bào của chúng ta. Điều này cho thấy protein chất lượng thực sự là gì? Là hiệu quả của protein trong thực phẩm trong việc cung cấp đúng số lượng và chủng loại axit amin. Ở đây, chất lượng đồng nghĩa với hiệu quả bổ sung protein. Vậy các bạn hãy đoán xem Những thực phẩm nào có thể mang lại hiệu quả cao nhất, có vai trò như những viên gạch giúp xây dựng và tái tạo protein cho cơ thể chúng ta? Câu trả lời là thịt người. Chỉ protein của thịt người mới có thể đáp ứng tốt nhất số lượng các axit amin cần thiết. Nhưng lẽ dĩ nhiên chúng ta tuyệt đối không thể ăn thịt đồng loại của mình, vậy nên ta mới tìm tới nguồn protein tốt nhất kế tiếp, đó là thịt của những động vật khác protein của các động vật khác cũng tương tự protein đặc trùng có ở cơ thể người bởi hầu hết chúng đều có đúng tỷ lệ các axit amin cần thiết các protein này có thể rất hiệu quả và do đó được gọi là chất lượng cao trong số các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật protein trong sữa và trứng được xem là tốt nhất vì có chứa các loại axit amin tương thích nhất với protein trong cơ thể chúng ta trong khi đó nhóm protein thực vật có chất lượng thấp hơn vì có thể thiếu một hoặc nhiều axit amin thiết yếu. Mở rộng ra, chất lượng còn có nghĩa là hiệu quả thúc đẩy sự tăng trưởng của protein trong thực phẩm. Đây là một ý tưởng tuyệt vời nếu nó đảm bảo được tính hiệu quả đồng hành với sức khỏe tốt nhất, nhưng thực hiện lại không hoàn mỹ đến vậy. Và đó là lý do tại sao thuật ngữ hiệu quả và chất lượng càng ngày càng dẫn chúng ta đi xa hơn khỏi sự thật. Vậy sự thật là gì? Để giúp bạn đọc tỏ tường về vấn đề này, Trước hết, chúng tôi cần giúp bạn hình dung được quan điểm của giới nghiên cứu trong ngành dinh dưỡng và sức khỏe. Đó là trong thực nghiệm, thông thường chúng tôi xác định chất lượng của protein thực phẩm thông qua việc theo dõi tốc độ phát triển của những con vật được cho tiêu thụ thực phẩm đó và những thức ăn từ động vật vì luôn đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng nên nghiệm nhiên được cho là có hiệu quả, có giá trị protein rất cao. Nói cách khác, vấn đề xuất phát từ sự đánh đồng hai khái niệm sức khỏe tốt tức là tăng trưởng tốt, mà thực phẩm nào cho hiệu quả tăng trưởng tốt thì tất nhiên là có chất lượng tốt. Không trách gì mà thực phẩm từ động vật lại chiếm ưu thế đến như vậy trong khẩu phần ăn về dinh dưỡng của mỗi người chúng ta. Tất cả xuất phát từ sự mặc định đầy nhầm lẫn của giới nghiên cứu. Và khi những từ ngữ lan ra đến công chúng và phát tán rộng trong khắp suốt một thời gian dài, đến hơn trăm năm trong thế giới phương Tây, Cộng đồng hiện đại hẳn nhiên cứ thế mà vô thức chấp nhận thịt và protein động vật là thần dược cho sức mạnh cơ thể và bỏ qua protein đến từ những nguồn khác như nguồn thực vật chẳng hạn. Không ít lần tôi nghe được những người muốn ăn theo chế độ thùng chay nêu câu hỏi Khi ăn chay thì tôi sẽ lấy protein từ đâu? Hóa ra họ hiểu nhầm trong thực vật không có protein. Ngay cả khi đã biết được rằng trong thực vật có protein, Họ lại lo âu về chất lượng hấp của protein thực vật. Điều này dẫn tới việc người ta bị ám ảnh phải kết hợp tỉ mỉ đủ loại protein từ các nguồn thực vật khác nhau trong mỗi bữa ăn, thì mới bù đắp được sự thiếu một axit amin trong mỗi loại. Tuy nhiên, đây là sự cường điệu thái quá. Tôi mong rằng với hai thông tin quan trọng mà tôi sắp dẫn ra sau đây, các bạn sẽ có thể yên tâm mà gạt bỏ những thông tin lỗi thời về protein. Một, giờ đây từ các thực nghiệm và tài liệu nghiên cứu khoa học chúng tôi khẳng định thông qua các hệ thống chuyển hóa cực kỳ phức tạp tinh vi mà cơ thể con người có thể lấy được tất cả các axit amin thiết yếu từ nhiều loại protein tự nhiên mà chúng ta ăn vào mỗi ngày nó không đòi hỏi chúng ta phải ăn nhiều đạm thực vật hoặc lập kế hoạch tỉ mỉ cho mỗi bữa ăn hai và trên tất cả rất nhiều nghiên cứu lớn và quan trọng chỉ ra rằng protein thực vật tuy có chất lượng thấp có tốc độ tổng hợp protein chậm chạp nhưng lại luôn đều đặn tạo ra các protein mới, cũng là các loại protein tốt nhất. Mà trong cuộc đua dinh dưỡng và sức khỏe, ổn định mới là thành tố quyết định chiến thắng. Lỗ hỏng protein Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, tôi chú tâm nghiên cứu nhằm tìm cách tăng lượng tiêu thụ đạm, đảm bảo chúng có chất lượng cao nhất có thể. Bởi đây là vấn đề quan trọng hàng đầu trong dinh dưỡng và nông nghiệp. Cả tôi và các đồng nghiệp đều tin tưởng vào mục tiêu chung này, Từ những năm đầu đời ở trang trại cho tới lúc sau học đại học, tôi thừa nhận mình từng thực sự tôn sùng protein. Khi còn là một thanh niên, tôi nhớ phần chi phí đắt đỏ nhất trong trang nuôi gia súc là chi cho thức ăn nuôi bò và heo. Rồi sau đó, ở trường đại học, tôi làm luận án tiến sĩ 3 năm, 1958 đến năm 1961, với đề tài nghiên cứu là cải thiện khả năng cung cấp đạm chất lượng cao bằng cách nuôi bò và cừu hiệu quả hơn. Sao cho con người có thể hấp thụ được nhiều protein hơn khi ăn thịt? Trong suốt khoảng thời gian nghiên cứu sau đại học của mình, tôi luôn đinh ninh với niềm tin sâu sắc rằng quảng bá protein chất lượng cao, tức những gì có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật, là một nhiệm vụ rất quan trọng. Kết quả nghiên cứu sau đại học của tôi, mặc dù được trích dẫn vài lần trong khoảng 10 năm sau đó, cũng vẫn chỉ là một phần nhỏ trong nỗ lực lớn hơn của các nhóm nghiên cứu khác, Nhằm xác lập vị thế của protein trên toàn thế giới Trong những năm 1960 và vào năm 1970 Tôi nhiều lần được nghe về điều gọi là lỗ hỏng protein ở các nước đang phát triển Lỗ hỏng protein xác định rằng nạn đói và suy dinh dưỡng ở trẻ em tại các nước đang phát triển trên thế giới Là kết quả của tình trạng không cung ứng đủ lượng protein để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của cơ thể Đặc biệt là loại có chất lượng cao như là protein động vật Theo quan điểm này Các nước đang phát triển đặc biệt thiếu đạm, chất lượng cao, tức ăn không đủ protein động vật. Vậy là các dự án mọc lên khắp nơi để giải quyết lỗ hỏng protein này. Một giáo sư nổi tiếng của MIT và đồng nghiệp trẻ tuổi của ông kết luận vào năm 1976 rằng việc cung cấp đầy đủ protein là một khía cạnh trọng tâm của vấn đề lương thực trên thế giới. Và xa hơn là nếu không được bổ sung lượng khiêm tốn thích hợp từ sữa, trứng, thịt và cá Khi chế độ ăn với chủ yếu là các loại rau củ hạt của các nước nghèo chắc chắn sẽ gây nên tình trạng thiếu đạm và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Để giải quyết vấn đề nghiêm trọng này, MIT đã phát triển một chất bổ sung thực phẩm có chứa protein có tên Incarparina. Đại học Purdue đã sản xuất giống bắp chứa nhiều lysin, loại axit amin vốn dị thiếu hụt trong protein bắp. Chính phủ Hoa Kỳ đã trợ cấp việc sản xuất bột sữa khô để cung cấp chất đạm, chất lượng cao cho người nghèo trên thế giới. Đại học Cornell đã gửi rất nhiều chuyên gia đến Philippines để giúp phát triển nhiều giống lúa chứa dồi dào protein chất lượng cao, lẫn nâng cao sức mạnh cho ngành chăn nuôi ở nước này. Đại học Auburn và MIT đã nghiên cứu việc sản xuất ra loại đạm cá đậm đặc để cung cấp cho người nghèo trên thế giới. Liên Hợp Quốc, chương trình thực phẩm vì hòa bình của chính phủ Hoa Kỳ... Các trường đại học lớn cùng vô số các tổ chức và trường đại học khác trên thế giới đã hợp tác trong cuộc chiến chống lại nạn đó trên thế giới với vũ khí đắt dụng là đảm chất lượng cao. Hầu hết các dự án và các cá nhân đảm nhiệm việc tổ chức và chỉ đạo tôi đều biết khá rõ. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO có ảnh hưởng đáng kể ở các nước đang phát triển đã thông qua các chương trình phát triển nông nghiệp tăng cường đạm này vào năm 1970. Hai nhân viên của họ tuyên bố rằng, nhìn chung, không có nghi ngờ gì. Sự thiếu hụt protein là sự thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng nhất ở các nước đang phát triển. Phần lớn dân cư các nước này sống chủ yếu dựa vào thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, những thứ thiếu protein, và do vậy dẫn đến tình trạng sức khỏe kém và sức lao động giảm sút. Utrecht, một người có tầm ảnh hưởng lớn ở FAO, bổ sung rằng, do hàm lượng đạm động vật thấp và thiếu sự đa dạng về nguồn cung cấp protein cho chế độ ăn uống ở các nước đang phát triển, nên chất lượng protein không đạt yêu cầu. Ông đã báo cáo về mối liên hệ khăng khích giữa việc tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc động vật với thu nhập hàng năm. Eldred mạnh mẽ ủng hộ việc tăng sản xuất và tiêu thụ đạm động vật nhằm giải quyết vấn nạn lỗ hỏng protein trên thế giới. Ông cũng ủng hộ việc. Tất cả các nguồn lực của khoa học và công nghệ phải được huy động để tạo ra các loài thực phẩm giàu đạm mới hoặc để tận dụng những nguồn tài nguyên thực phẩm chưa được sử dụng từ trước tới nay. Có vậy thì mới có thể mang lại lợi ích dinh dưỡng tối đa cho nhân loại. Bruce Dilling thuộc Đại học Maryland và Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng là một trong những người đề xướng việc áp dụng chế độ ăn uống dựa trên các thực phẩm có nguồn gốc động vật đã xác định vào năm 1973 rằng Mặc dù có yêu cầu về bổ sung đạm động vật trong chế độ ăn kiêng, song lượng protein trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật thường được coi là protein có chất lượng toàn diện trong chế độ ăn uống. Ông tiếp tục nói rằng, nhìn chung việc cung cấp đủ số lượng các sản phẩm từ động vật được coi là một cách lý tưởng để tăng cường nền tảng dinh dưỡng protein cho thế giới. Tất nhiên, việc cung cấp protein có thể coi là một cách tốt có thể giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng ở các nước đang phát triển, đặc biệt là nếu hầu hết người dân nơi đây đang lấy calo từ duy nhất một nguồn là thực vật. Tuy nhiên, đó không phải là cách duy nhất, và như chúng ta sẽ thấy, nó không nhất thiết là cách duy nhất mang lại sức khỏe bền bỉ lâu dài. Thức ăn cho trẻ em Và thời điểm mà xu thế dinh dưỡng cộng đồng đó đang bùng phát mạnh mẽ, như bất kỳ ai khác, tôi đã góp phần vào đó, rồi tôi rời MIT, Nhận một vị trí giảng dạy tại Virginia Tech vào năm 1965. Giáo sư Charlie Angel sau này đứng đầu sở hóa sinh và dinh dưỡng ở Virginia Tech, quan tâm nhiều đến việc phát triển một chương trình dinh dưỡng quốc tế cho trẻ em suy dinh dưỡng. Ông quan tâm đến việc thực hiện dự án phát triển kỹ năng cho các bà mẹ tại Philippines. Nó mang tên Nghệ thuật là Mẹ là vì đặt trọng tâm vào việc hướng dẫn và huấn luyện về dinh dưỡng cho những người mẹ có con bị suy dinh dưỡng. Ý tưởng của dự án là nếu những người phụ nữ này được chỉ dẫn để có thể chọn được đúng loại thức ăn từ giống cây trồng tại địa phương, qua đó giúp con cái họ khỏe mạnh hơn và họ sẽ không phải phụ thuộc vào các loại thuốc khan hiếm và không phải thường xuyên tìm đến bác sĩ. Andrew khởi động chương trình này vào năm 1967 và mời tôi làm thành viên điều phối của campus thường trú tại Philippines trong khi ông làm việc cố định luôn tại Manila. Thống nhất với nhau về quan điểm coi protein là cách để giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng. Chúng tôi cố gắng đưa chất dinh dưỡng này trở thành một phần chủ yếu quan trọng tại trung tâm đào tạo nghệ thuật làm mẹ và bằng cách đó giúp họ ý thức được tính thiết yếu của việc tăng cường tiêu thụ protein. Cá là nguồn đạm chủ yếu ở các quốc gia này nhưng lại chỉ có ở vùng biển. vì thế Chúng tôi dồn mỗi ưu tiên vào chập đậu phộng như một nguồn protein, vì giống cây này có thể trồng ở bất cứ nơi đâu. Đậu phộng thuộc họ đậu, như cỏ linh lăng, đậu nành, cỏ ba lá, đậu hà lan, và cũng là thực phẩm cố định đạm và quan trọng là đậu phộng rất giàu protein. Tuy nhiên, có một vấn đề khó chịu luôn đào bám những cây đậu ngon lành này. Đầu tiên là từ nước Anh, sau đó là MIT, Viện Công nghệ Massachusetts, nơi tôi từng làm việc. Rồi dần già xuất hiện thêm nhiều bằng chứng chỉ rõ là đậu phộng thường dễ bị nhiễm một loại độc tố vi nấm, có tên gọi là Aflatoxin, (AF). Đây là vấn đề đang đáng báo động vì AF đã được chứng minh là có thể gây ra bệnh viêm gan và ung thư gan ở chuột. Nó được xếp vào chất hóa học gây ung thư mạnh nhất từng được phát hiện. Vì vậy, chúng tôi phải giải quyết đồng thời hai dự án liên quan chặt chẽ với nhau giảm bớt tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em và giải quyết vấn đề về đậu phộng nhiễm AF. Trước khi tới Philippines, tôi đã đi du lịch đến Haiti để quan sát một vài trung tâm đào tạo nghệ thuật làm mẹ. Thực nghiệm được điều hành bởi các đồng nghiệp của tôi, giáo sư Ken King và Ryan Webb tại Virginia Tech. Đó là chuyến đi đầu tiên đến một đất nước kém phát triển, lại đang bị chính tổng thống của mình, Papa Dr. Dulliver, vơ vét nguồn tài nguyên nhỏ nho để phục vụ cho lối sống xa hoa của ông. Cũng vào thời điểm đó, đất nước có đến 54% trẻ em chết trước khi lên 5 tuổi, chủ yếu do suy dinh dưỡng. Sau đó tôi tới Philippines và gặp tình trạng tương tự. Chúng tôi quyết định việc phải bố trí các trung tâm đào tạo nghệ thuật làm mẹ, phải căn cứ vào mức độ suy dinh dưỡng ở mỗi làng. Chúng tôi tập trung trước hết vào một ngôi làng cần đến nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ nhất, trong đó một cuộc khảo sát sơ bộ ở mỗi làng. Sau khi cân và so sánh trọng lượng của các bé với mức cân nặng trung bình của trẻ em cùng độ tuổi theo tiêu chuẩn tham chiếu của phương Tây, chúng tôi chia các em thành các nhóm suy dinh dưỡng như sau. Suy dinh dưỡng độ 1, độ 2 và độ 3. Suy dinh dưỡng độ 3 là loại tệ nhất. Nó cho thấy mức độ suy dinh dưỡng ở trẻ là dưới 65%. Xin lưu ý, ở trẻ em, chỉ số 100% là số trung bình ở Mỹ và dưới 65% là đồng nghĩa với sắp chết đói. Ở khu vực đô thị của một số thành phố lớn, có khoảng 15 đến 20% trẻ em từ 3 đến 6 tuổi bị đánh giá là suy dinh dưỡng cấp độ 3. Tôi nhớ mãi những ấn tượng ban đầu của mình về những đứa trẻ này. Đó là cảnh một người mẹ đang xoay sở để có thể vừa bế một cặp song sinh 3 tuổi, với đôi mắt to, một đứa gần 5 kg, một đứa khác hơn 6 kg, và cố gắng khiến chúng mở miệng ăn cháo. Trong khi đó, ở nơi khác, một đứa bé lớn hơn thì bị mù vì suy dinh dưỡng. Nó được đứa em dắt đi khắp nơi để xin ăn, và có cả cảnh tượng những đứa trẻ cụt chân hoặc cụt tay đang hy vọng mỏi mòn để có thể kiếm được một miếng ăn. Khám phá tới cùng Không cần phải nói, những cảnh tượng tha thảm đó đã cho chúng tôi thêm động lực thực hiện dự án của mình. Như tôi đã đề cập, đầu tiên chúng tôi phải giải quyết vấn đề gây ô nhiễm độc của AF có trên đạo phộng, món thực phẩm giàu protein ưa thích của chúng tôi. Bước đầu tiên để nghiên cứu về AF là thu nhập một số thông tin cơ bản. Ai ở Philippines đã sử dụng AF? Người nào mắc bệnh ung thư gan? Để trả lời những câu hỏi này, tôi đã nộp đơn và nhận được khoản trợ cấp nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, NIH. Chúng tôi cũng đã thông qua chiến lược thứ hai để tìm hiểu vấn đề. AF đã thực sự gây tác động đến ung thư gan bằng cách nào? Chúng tôi muốn nghiên cứu vấn đề này ở mức độ phân tử bằng cách thí nghiệm trên chuột tôi đã thành công và nhận được thêm khoản trợ cấp thứ hai từ nhh cho nghiên cứu sinh hóa chuyên sâu này hai khoản tài trợ này đã giúp tôi triển khai cuộc điều tra nghiên cứu theo hai hướng một hướng nghiên cứu cơ bản và một hướng nghiên cứu ứng dụng việc nghiên cứu theo hai hướng này đã thu được nhiều thông tin hữu ích ngoài chuyện biết được thực phẩm hay hóa chất có tác động đến sức khỏe chúng tôi còn tìm ra được lý do tại sao chúng lại có ảnh hưởng đến sức khỏe nhờ vậy Chúng tôi có thể hiểu rõ hơn không chỉ cơ sở sinh hóa của thực phẩm và sức khỏe, mà còn biết được chúng tác động đến con người như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu bằng một loạt các cuộc điều tra phỏng vấn được thực hiện lớp lan từng bước một. Trước tiên, chúng tôi muốn biết loại thực phẩm nào chứa AF nhiều nhất, đó là đậu phộng và bắp. Ví dụ, tất cả 29 hũ bơ đậu phộng chúng tôi đã mua trong các cửa hàng tạp hóa địa phương đều bị nhiễm AF. Với mức gấp 300 lần, mức được đánh giá là có thể chấp nhận trong ngành thực phẩm Hoa Kỳ. Đậu phẩm nguyên chất ít bị nhiễm nấm hơn và tỷ lệ nhiễm AF không vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Hoa Kỳ. Kết quả trên lệnh này giữa bơ đậu phẩm và đậu phẩm tự nhiên có bắt nguồn từ nhà máy chế biến đậu. Các loại đậu phẩm tốt nhất được chọn ra bằng tay từ một băng truyền và bỏ vào trong một cái hũ. Còn những hạt đậu chất lượng kém nhất được bỏ lại trên băng chuyền, tiếp tục di chuyển đến bước cuối cùng là những hũ bơ đậu phộng Câu hỏi thứ hai của chúng tôi liên quan đến việc cần xác định được những ai sẽ dễ bị nhiễm AF, cũng như trong quá trình gây ra ung thư của chúng trên những người này. Kết quả cho thấy đó là những đứa trẻ. Chúng là những người tiêu thụ bơ đậu phộng nhiễm nấm AF chúng tôi ước lượng mất tiêu thụ AF bằng cách phân tích lượng AF đã chuyển hóa có trong nước tiểu của những đứa trẻ mà trong nhà lúc nào cũng có hủ bơ đậu phộng. Từ những thông tin thu nhập được, chúng tôi khám phá ra một vấn đề thú vị: cả hai thành phố Manila và Cebu đều là những nơi có tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất nước và bơ đậu phộng được tiêu thụ rất nhiều ở khu vực Manila, trong khi bắp rất được ưu chuộng tại Cebu, thành phố đông dân thứ hai của Philippines. Không chỉ vậy, Đã có nhiều câu chuyện hơn xoay quanh vấn đề ung thư gan ở Philippines. Một trong số đó là sự khởi phát từ việc tôi được làm quen với một bác sĩ nổi tiếng, Tiến sĩ Jose Codo, người cố vấn cho tổng thống Marcos lúc bấy giờ. Ông nói với tôi tình hình bệnh ung thư gan ở Philippines khá là nghiêm trọng. Điều thật khủng khiếp là ung thư gan là nguyên nhân gây tử vong của nhiều trẻ em dưới 10 tuổi. Trong khi đó, ở phương Tây, Các bệnh này chủ yếu chỉ gây ra tử vong cho người sau 40 tuổi. Cedo nói với tôi rằng ông ta đã từng điều trị cho những đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi nhưng đã mắc bệnh ung thư gan. Đó là điều không bình thường chút nào, nhưng những tâm sự sau đây của ông mới là vô cùng đáng chú ý. Ông cho biết, những đứa trẻ bị ung thư gan sống trong các gia đình khá giả. Những gia đình giàu có ăn những thứ mà ai cũng nghĩ là lối ăn uống lành mạnh nhất và chế độ dinh dưỡng rất giống người Mỹ. Họ tiêu thụ nhiều protein hơn bất cứ ai khác trong nước. Tại thời điểm đó là protein động vật chất lượng cao. Ấy vậy mà họ lại là, là những người dễ mắc bệnh ung thư gan hơn các tầng lớp khác. Sao chuyện này có thể xảy ra? Tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất trên thế giới thuộc về các nước tiêu thụ ít protein nhất. Vì thế nên người ta mới cho rằng căn bệnh ung thư này là kết quả của sự thiếu hụt protein. Hơn nữa, Vấn đề thiếu hụt protein là lý do chính khiến chúng tôi tới làm việc tại Philippines nhằm tăng mức tiêu thụ protein cho càng nhiều trẻ em suy dinh dưỡng càng tốt. Nhưng tại chính đất nước này, tiến sĩ Sedo và đồng nghiệp lại nói với tôi rằng, những đứa trẻ được hấp thu nhiều protein nhất mới là đối tượng có tỷ lệ mắc ung thư gan cao nhất. Thật đầu, điều này nghe có vẻ lạ đối với tôi, nhưng theo thời gian, Những thông tin và bằng chứng mà tôi tích lũy được đã khẳng định kết quả quan sát của họ. Vào thời điểm đó, ở Ấn Độ xuất hiện một bài báo nghiên cứu được đăng trên một tạp chí y khoa không máy tiếng tâm. Đó là một thí nghiệm cho thấy sự liên quan giữa căn bệnh ung thư gan và mức độ tiêu thụ protein trên hai nhóm chuột được thí nghiệm. Một nhóm được cấy trên nhiễm nấm AF, sau đó ăn theo chế độ khẩu phần chỉ chứa 20% protein. Nhóm thứ hai được cấy nhiễm cùng lượng nấm AF và sau đó ăn theo khẩu phần chỉ chứa 5% protein. Mỗi con chuột ăn theo chế độ 20% protein đều bị ung thư gan và thậm chí là tổn thương các tế bào gốc. Nhưng những con ăn theo chế độ 5% protein thì ngược lại không bị thương tổn hay mắc bệnh gì. Thí nghiệm này thật đáng chú ý bởi chỉ có kết quả hoặc là mắc bệnh hoặc là không mắc bệnh và nó hoàn toàn phù hợp với quan sát của tôi đối với trẻ em Philippines. Đối tượng dễ bị ung thư ghen nhất là những trẻ ăn nhiều đạm hơn. Có vẻ như không ai chấp nhận được báo cáo từ Ấn Độ đó. Trong một dịp nọ, tôi đi cùng giáo sư Paul Newburn, một đồng nghiệp cũ ở MIT, và vào thời điểm đó là một trong những người hiếm hoi đang lưu ý tới vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển của căn bệnh ung thư. Tôi có chia sẻ với anh về những gì mình phát hiện được ở Philippines và từ bài báo khoa học ở Ấn Độ. Ông ấy đã lập tức bác bỏ bài báo đó. Bọn họ chắc đã lấy nhầm số liệu. Không có lý do nào một chế độ ăn giàu protein lại làm tăng sự phát triển của căn bệnh ung thư. Tôi nhận ra rằng mình đang vấp phải sự khó chịu, những hoài nghi và thậm chí là khả năng kích hoạt những cơn thịnh nộ từ phía các đồng nghiệp. Tôi nên có tiếp tục nghiên cứu về khả năng protein làm gia tăng sự phát triển của bệnh ung thư để rồi phải đối mặt với nguy cơ bị coi là một tên ngốc. Hay tôi nên quay lưng và làm ngơ câu chuyện này? Tuy nhiên, Trong đời tôi đã phải chứng kiến nhiều người thân ra đi vì căn bệnh ung thư. Khi tôi lên 5 tuổi, vì tôi mất vì ung thư. Nhiều lần, chú đưa tôi và anh Jack vào bệnh viện thăm dì. Mặc dù còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết mọi chuyện đang diễn ra, tôi vẫn nhớ mình bị sốc thế nào khi nhìn thấy chữ C to tướng, cancer, ung thư. Tôi nghĩ, khi lớn lên, tôi muốn tìm ra một liệu pháp chữa ung thư. Rồi vào khoảng thời gian tôi bắt đầu công việc ở Philippines, Mẹ vợ tôi chết vì ung thư kết tràn khi bà mới 50 tuổi. Vì trùng hợp với thời điểm thu được một số quan sát tại Philippines, tôi càng nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa chế độ dinh dưỡng với căn bệnh ung thư, đặc biệt là về vai trò của protein, nhất là protein từ thực, thực phẩm có nguồn gốc động vật trong toàn bộ câu chuyện dinh dưỡng và sức khỏe này. Và tôi đã có quyết định mang tính ngã rẽ trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình. Tản chất của khoa học những gì bạn cần biết khi theo đuổi nghiên cứu. Không dễ gì mà hiểu thấu, giải mã và định ra hướng nghiên cứu chính xác từ các bằng chứng khoa học. Điều này càng đặc biệt khó với ngành y sinh. Việc thiết lập được những bằng chứng tuyệt đối về y học và sức khỏe gần như là không thể. Mục tiêu của điều tra nghiên cứu trong ngành y này vẫn là để xác định những gì có khả năng là sự thật. Nguyên nhân của hạn chế này xuất phát từ việc các nghiên cứu về sức khỏe bình thường Chỉ dựa vào các dữ liệu thống kê, khi bạn tưng một quả bóng lên không, nó sẽ rơi xuống. Vâng, mọi lúc, đó là vật lý. Nếu bạn hút 4 gói thuốc một ngày, bạn sẽ bị ung thư phổi. Câu trả lời là có thể. Chúng tôi biết rằng nếu không hút thuốc thì khả năng mắc bệnh ung thư phổi của bạn sẽ thấp đi nhiều. Và chúng tôi có thể cho bạn biết tỷ lệ, thống kê đó là gì. Nhưng chúng tôi không thể khẳng định được, chắc chắn bạn sẽ bị ung thư phổi trong nghiên cứu dinh dưỡng gỡ rối mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe không phải là đơn giản con người có nhiều lối sống khác nhau có bộ gen được di truyền theo những cách khác nhau và có cách ăn uống cũng khác nhau những hạn chế trong điều kiện thực nghiệm như chi phí thời gian và sai số trong đo lường tất cả đều là những trở ngại đáng kể và quan trọng hơn cả trong ngành y sinh việc dựng nên được một bức tổng thể thể hiện đầy đủ và tất cả các khía cạnh các mối tương quan qua lại giữa thực phẩm, lối sống và sức khỏe trong những hệ thống phức tạp của chúng để từ đó ghi nhận những bằng chứng xác thực cho khả năng xuất hiện của một yếu tố nào đó như một chất hóa học hay một căn bệnh cụ thể hầu như là bất khả thi. Ngay cả khi bạn đã có một bộ đối tượng nghiên cứu hoàn hảo không bị giới hạn về mặt thời gian và tài chính do những khó khăn này chúng tôi sử dụng nhiều chiến lược nghiên cứu khác nhau. Trong một số trường hợp Bằng cách quan sát và đo lường sự khác biệt hiện có giữa các nhóm người khác nhau, chúng tôi đánh giá xem liệu một nguyên do giả định có dẫn đến đúng kết quả như giả định hay không. Chúng tôi quan sát và so sánh đặc điểm chế độ ăn uống của những người đã mắc bệnh với những người khỏe mạnh. Chúng tôi quan sát và so sánh tỷ lệ người mắc bệnh vào năm 1950 so với năm 1990, sau đó tìm hiểu xem những tỷ lệ bệnh nào thay đổi mà liên quan tương ứng với những thay đổi trong chế độ ăn uống. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành các thử nghiệm và can thiệp thí điểm, chẳng hạn như dùng cách chữa bệnh tuân theo một giả thuyết để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cụ thể, khi thử nghiệm về tính an toàn và hiệu quả của thuốc, chúng tôi cho một nhóm người sử dụng đúng các loại thuốc, một nhóm người khác cho uống giả dược, loại có hình thức bên ngoài thì giống nhưng là chất không có tác dụng gì, kê toa chỉ để làm vui lòng bệnh nhân. Tuy nhiên, dùng biện pháp can thiệp cho chế độ ăn uống là việc khó khăn hơn rất nhiều, nhất là khi người bệnh không bị bắt buộc phải tuân thủ theo bất kỳ quy tắc nào. Vì vậy, khi đó chúng tôi đành phải hy vọng vào giả định là mọi người trung thực trong việc áp dụng chế độ ăn uống cụ thể. Trong khi quan sát và can thiệp vào các thí nghiệm để nghiên cứu, chúng tôi thu nhập được các kết quả và dựa vào kết quả này mà có được các bằng chứng có thể xác nhận hay phủ nhận một giả thuyết nào đó. Khi có được những bằng chứng mạnh mẽ cho thấy một ý tưởng là hợp lý, chúng tôi sẽ thúc đẩy ý tưởng đó và xem nó như một sự thật hiển nhiên. Theo các nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến tới việc ủng hộ cho các loại thực phẩm toàn phần với chế độ ăn uống dựa trên thực vật WFPP. Khi bạn đọc tiếp, hãy hiểu rằng việc bạn tìm kiếm bằng chứng tuyệt đối về dinh dưỡng tối ưu trong một hoặc hai nghiên cứu là không khả thi. Thậm chí nó còn khiến bạn bối rối hơn. Tuy nhiên, tôi tin rằng những người tìm kiếm sự thật về mối liên hệ từ chế độ ăn uống và sức khỏe bằng cách khảo sát kết quả từ nhiều nguồn nghiên cứu có sẵn và khác nhau. Với những bằng chứng hiển nhiên đầy thuyết phục, họ sẽ hết sức ngạc nhiên và thấy thức tỉnh. Có một số ý tưởng mà bạn cần ghi nhớ để dùng khi đánh giá xem các bằng chứng có mức độ ảnh hưởng ra sao. Trong đó có những điều sau. Nhân quả Trong nhiều nghiên cứu, bạn sẽ thấy rằng các từ tương quan và liên kết được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa hai yếu tố, thậm chí có thể chỉ ra mối quan hệ nguyên nhân, kết quả. Ý tưởng này được thể hiện rất rõ trong cuốn sách này. Trong cuộc khảo sát ở 65 quận, 130 làng và 6.500 người lớn và gia đình họ, chúng tôi đã quan sát thấy có các mô hình liên kết từ chế độ dinh dưỡng Lối sống và đặc điểm của những căn bệnh khác nhau Ví dụ, nếu lượng tiêu thụ protein cao trong nhóm người có tỷ lệ ung thư gan cao Chúng tôi có thể nói rằng protein có mối tương quan tỷ lệ thuận Hoặc liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan Khi yếu tố này tăng lên, yếu tố kia cũng tăng theo Nếu lượng protein tiêu thụ cao trong nhóm người có tỷ lệ ung thư gan thấp Chúng tôi có thể nói rằng lượng tiêu thụ protein tỷ lệ nghịch Với các tỷ lệ các trường hợp mắc bệnh ung thư gan Nói cách khác, hai yếu tố này đi theo hai hướng trái chiều. Yếu tố này tăng thì yếu tố kia giảm. Trong ví dụ giả thuyết của chúng tôi về lượng protein có mối tương quan với tỷ lệ mắc bệnh ung thư gan, nó cho thấy không thể nào chứng tỏ được là protein gây ra hoặc ngăn ngừa ung thư gan. Một minh họa kinh điển cho vấn đề phức tạp này là tác hại các quốc gia có nhiều trụ điện thoại, thường có tỷ lệ mắc bệnh tim và nhiều bệnh khác cao. Theo đó, Các trụ điện thoại và bệnh tim có mối tương quan tỷ lệ thuận. Nhưng điều này không chứng minh được rằng trụ điện thoại gây ra căn bệnh tim. Trong thực tế, các mối tương quan không đồng nghĩa với nguyên nhân. Nhưng điều này không có nghĩa là các mối tương quan là vô dụng. Khi chúng được giải thích hợp lý, mối tương quan có thể sử dụng hiệu quả để nghiên cứu các mối quan hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe. Ví dụ, trong nghiên cứu lớn của mình, Nhóm của tôi nhận thấy có hơn 8.000 mỗi tương quan mang ý nghĩa thống kê. Và đây là một nguồn thông tin có giá trị to lớn. Khi có nhiều tương quan như thế này, các nhà nghiên cứu có thể tiến hành xác định các mô hình mối quan hệ giữa chế độ ăn uống với lối sống và bệnh tật. Những mô hình này lần lượt cho thấy quá trình ăn uống có liên hệ tới sức khỏe và chúng thực sự hoạt động cực kỳ phức tạp. Tuy vậy, nếu ai đó muốn chứng minh rằng một yếu tố gây ra một kết quả duy nhất, Chỉ dựa vào mối tương quan để nói là không đủ. Ý nghĩa thống kê Bạn có thể nghĩ rằng việc xác định mối tương quan giữa hai yếu tố hoặc nhiều hơn hai yếu tố là rõ ràng và hiển nhiên, hoặc là chúng có liên quan, hoặc là chúng không dây mơ rễ má gì, nhưng điều đó không đúng trong trường hợp này. Khi bạn xem một số lượng lớn dữ liệu, bạn phải thực hiện phân tích thống kê để xác định xem liệu có hai yếu tố tác động qua lại lẫn nhau hay không, câu trả lời là có hoặc không có yếu tố nào đó là xác suất mà chúng tôi gọi nó là ý nghĩa thống kê ý nghĩa thống kê là một thước đo cho dù kết quả quan sát từ thực nghiệm cho ra những kết quả thực sự đáng tin cậy hay không thì nó cũng chỉ đơn thuần là trò chơi may rủi nếu bạn thảy một đồng xu ba lần và lần nào cũng rơi trúng đầu bạn đó có lẽ là cơ hội nếu bạn thảy nó một trăm lần và chỉ có mỗi một lần nó rơi trúng đầu bạn thì bạn chỉ có thể khá chắc chắn là đồng xu rơi trúng đầu bạn có hai mặt. Đó là khái niệm đằng sau ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ cá cược cho thấy rằng sự tương quan là có thật, đó không chỉ là cơ hội ngẫu nhiên. Một phát hiện được cho là có ý nghĩa thống kê chỉ khi nó có ít hơn 5% xác suất là do cơ hội. Điều này có ý nghĩa rằng khi nghiên cứu được lặp đi lặp lại, chúng tôi sẽ có 95% cơ hội nhận được kết quả tương tự như nhau. Con số 95% là ngẫu nhiên, song tuy thế nó được coi là tiêu chuẩn, một con số khác là 99%. Khi kết quả được kiểm tra đạt con số này, thì nó được cho là có ý nghĩa thống kê cao trong các cuộc thảo luận về chế độ ăn uống và nghiên cứu bệnh trong cuốn sách này. Ý nghĩa thống kê nằm trong các mốc thời gian cụ thể và nó được sử dụng để giúp đánh giá độ tin cậy hoặc trọng lượng của các dẫn chứng. Cơ chế hoạt động Thường thì các mối tương quan được coi là đáng tin cậy hơn nếu các nghiên cứu khác cho thấy có hai yếu tố tương quan liên quan đến sinh học. Ví dụ, cuộc điện thoại và bệnh tim có tương quan tỷ lệ thuận, nhưng không có nghiên cứu nào cho thấy các cuộc điện thoại có liên quan đến sinh học và có liên quan đến bệnh tim như thế nào. Nhưng đã có những nghiên cứu khác chỉ ra giữa căn bệnh ung thư gan và lượng protein có mối liên quan về mặt sinh học cũng như có các quan hệ nhân quả với nhau, bạn sẽ thấy trong chương 3. Dựa trên tiến trình hấp thu protein biết được quá trình hoạt động của cơ thể có nghĩa là biết được cơ chế hành động của nó, và biết cơ chế hành động của nó thì càng củng cố giá trị của các bằng chứng hơn. Nói cách khác, đây là hai yếu tố tương quan có liên quan với nhau theo một cách hợp lý sinh học. Nếu một mối quan hệ là hợp lý về mặt sinh học, nó được coi là đáng tin cậy hơn nhiều phân tích tổng hợp. Cuối cùng, chúng ta nên hiểu khái niệm phân tích tổng hợp. Phân tích tổng hợp là xếp các dữ liệu từ nhiều nghiên cứu thành bản dữ kiện và phân tích trên tổng thể bộ dữ liệu đó. Do tích lũy và phân tích một lượng lớn các dữ liệu tổng hợp, kết quả có được thường có mức xác đáng cao. Kết quả phân tích tổng hợp được cho là có giá trị hơn so với những phát hiện của các nghiên cứu đơn lẻ. Mặc dù có thể có trường hợp ngoại lệ, Sau khi nhận được kết quả từ nhiều nghiên cứu, chúng tôi bắt đầu sử dụng các thông tin này để đánh giá trọng lượng của các bằng chứng. Bằng cách này, chúng tôi nỗ lực để bước đầu hiểu được những gì có thể là đúng, và từ đó có thể tìm ra cách xử lý phù hợp. Các giả thuyết thay thế dường như không còn hợp lý, và chúng ta có quyền tự tin vào kết quả này. Bằng chứng tuyệt đối về mặt phân tích kỹ thuật là không thể đạt được và không quan trọng, nhưng bằng chứng hợp tình hợp lý chắc chắn 99% thì có thể đạt được và quan trọng. chẳng hạn như thông qua quá trình làm sáng tỏ nghiên cứu, chúng tôi hình thành niềm tin của mình liên quan đến việc hút thuốc và sức khỏe. hút thuốc chưa bao giờ được chứng minh thông qua thử nghiệm để xác định chúng là một phần trăm nguyên nhân gây ra bệnh ung thư phổi. nhưng tỷ lệ người mắc bệnh ung thư phổi không liên quan đến hút thuốc lại rất thấp tới nỗi vấn đề hút thuốc lá gây ung thư phổi từ lâu đã được coi là hiển nhiên. Các vừa nghe hết chương 2 của cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện Thì thật sự là rất là xin lỗi mọi người Vì trong khoảng thời gian qua thì mình không có ra sách nói được đều đặn lắm Nhưng mà trong khoảng thời gian tới đây Thì mình sẽ cố gắng cho ra những cái tập sách chất lượng hơn Đều đặn hơn và hay hơn cho mọi người Cuối cùng thì theo tục toán của Youtube thì họ sẽ ưu tiên hơn cho những video nào có nhiều like cũng như là comment. Thế nên là nếu như mà bạn thích video ngày hôm nay thì đừng quên cho chúng mình một like, một subscribe cũng như là comment xuống bên dưới cho chúng mình biết những cái ý kiến cũng như là những cái đóng góp mà bạn muốn đóng góp cho chúng mình trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.